mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết phản diện tác giả Fry Fire qua giọng đọc hiền uyển. Truyện đã phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Tròn Production. Chương 40, bạn hay thù. Trời luôn lớn lao hơn người. Song có một số chuyện trên trời trên đời này vốn là Người vẫn hơn trời định Bản tin vào 5 giờ sáng hôm ấy Đã gây chấn động hơn nửa châu Á Nạn nhân chứng thực Võ Gia Hùng Năm 2 tuổi Chủ tịch của tập đoàn Võ Gia Tổ chức nắm giữ Gần một phần ba kinh tế của châu Á Cuối cùng sau hơn 30 năm ẩn mặt Nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn lao của châu Á Đã lộ diện Nhưng lại đã là người Đã mất Hiện trường, và lời khai cho thấy đây là một cuộc mua sát mang tính bọc phát. Võ gia chính luận, con trai thứ nhất của võ gia hung, là nhân vật khả nghi nhất trong vụ việc này, hiện vẫn chưa được bắt xử ngoại hung khí được tìm thấy tại hiện trường ra còn có một số thông tin nội bộ cho rằng cha con ngài vỡ ra vốn bất hòa từ lâu lần ngà lần này ngài chủ tịch hạ cố quay về cao cũng là do dàn xếp ép buộc của kẻ tình nghi lời khai của một vài thanh niên đầu đàn trong tổ chức cũng mang tính chỉ trích lớn lao cộng thêm bản di chúc đề cập đến chuyện chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho võ gia chính luận đã được tìm thấy tại hiện trường hung án nghi ngờ là do kẻ tình nghi đã dùng để ép buộc cha mình ký tên. Gavin Chan, nhân viên khách sạn phục vụ riêng cho võ gia chính luận cho biết anh ta thường ngày rất là trầm tính nhưng cũng đó đôi cũng có đôi lúc kích động đến bất bình thường, cứ như là bị ảnh hưởng bởi thuốc kích thích. Cảnh sát đã tìm thấy một lượng lớn BCB trong phòng của võ gia chính luận, một loại bột tinh thể màu trắng có tác dụng gây mê, tỉnh mạch, xong dùng nhiều sẽ gây ảo giác và trong đa số trường hợp phát triển theo xu hướng bạo lực. Cho đến nay, vẫn chưa xác định rõ kẻ tình nghi có dùng chúng hay không, nhưng phía cảnh sát cho rằng Khả năng là rất cao hiện nhân vật tình nghi số 1 của vụ việc vẫn biến dạng vẫn biệt dạng có khả năng đã vượt khỏi biên giới của Trung Quốc phía nội bộ của ỏ ra do tổng giám đốc công ty điện tử vonga Ng ngày Hoàg tạm thời thay mặt phát biểu âm cho biết sẽ đứng ra dàn xếp ổn thỏa mọi rối loạn trong vỏ ra vì thế cam kết với hơn 30.000 nhân viên Trải rác xuyên các lục địa rằng sẽ không có bất kỳ bất cứ khủng hoảng nào xảy ra trong thời gian tới. Tiếp màn hình đang hiện lên ảnh chân dung của Võ Gia, chính luận bỗng bị tắt ngẫm. Nguyễn Đỗ Văn Thành ngã người ra ghế, xong mắt vẫn cứ dõi về bề mặt đen bóng, dường như cố lòng tìm Tìm, tìm kiếm bình yên trong sự tĩnh lặng bất ngờ của không gian cánh cửa bật mở một dáng người thanh nhã, cao ráo hiên ngang bước vào, kẻ này nụ cười rộ lên trên môi, tay gian rộng như đón chào người bạn cũ lâu năm không gặp, văn Thành Hoàng Công vui vẻ lên giọng ôm chầm lấy kẻ đối diện và vỗ vào vai một cách thân thiện rốt cuộc cậu đã về tổng giám đốc, Hoàng Thành cười nói, sợ lỡi Vui mừng không kém, lâu năm không gặp, ngài vẫn dễ dãi như xưa. Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Cả hai ngồi xuống sofa đối diện nhau, văn thành sẵn tay rốt hai ly rượu, nụ cười trên miệng vẫn không tắt. Chúc mừng kế hoạch lần này thành công thế nào. Chúc mừng kế hoạch lần này thành công nào, tổng giám đốc. Anh nâng cấp, anh nâng cốc, mắt ái lên một tia tinh ý. À, phải gọi là chủ tịch tương lai chứ nhỉ. ha ha cậu đúng là vẫn giảm miệng như xưa Văn Thành ạ. Hòn Công cười, khè khà, tay đung đưa ly rượu, ly chạm vào nhau. Văn Thành hớp nhẹ, chất rượu, chát chúa, đoạn tượng người ra ngồi ghế, mắt nheo lại ánh nhìn đa man Tuy là có một số điều ngồi dự đón... Đáng tiếc lại để cho võ ra chính luận trốn thoát, không ngờ hoàn thật trẻ đến giờ phút cuối vẫn ủng hộ tên hồn tử thất thế này. Không sao, như thế này càng vui, họ không nhếch miệng. Có con mèo nào lại không thích vườn chuột, đối với chàng thanh niên này tôi vẫn còn một vài thứ cần tính toán với hắn. Giọng giọng của tạm giám đốc hòn cất lên, bông đùa, nhưng văn thành thừa biết hàm ý nằm trên, nằm bên dưới hoàn toàn cay nghiệt, tình yêu Hóa thù hận quả nhiên khiến cho con người ta trở nên đáng sợ. Xem ra Hoàng Công vẫn còn muốn hành hạ võ gia chính lộn một cách trực để trước khi thẳng tay trừ diệt. Ngài có xong việc với hắn hay không thì tôi vẫn có thể vòng mạng bất cứ lúc nào. Đừng thì hắn vẫn có thể vong mạng bất cứ lúc nào, đừng nói là bên cảnh sát vẫn đang truy lùng, ngay cả người trong vỏ da chúng ta cũng đang ra sức tìm kiếm, đến lọt vào tay của cảnh sát e rằng còn có cơ may sống sót, xong đâu phải ngài không biết, mấy tên trưởng lão đầu gỗ kia tính khí tính khí hủ lão khắc nghiệt như thế nào, vỏ da chính lộn mà rơi tên vào tay của bọn họ chỉ có một chữ chết. Tôi biết chứ, ha ha, nhưng Văn Thành à, cậu thử nghĩ, một khi vỏ gia chính luận đã sang được ý, liệu có một kẻ nào dám đụng đến hắn nữa không? Đôi mắt của Văn Thành khẽ sọc, nhưng chỉ là thoáng qua, tại sao ngài nghĩ hắn còn dám sang đó? Nhà Dakota từ lâu đã không công nhận dòng huyết thống la tẹp này nữa rồi, ha. Hớp thêm một ngụm rượu Hòn cong hít vào thật sâu Mày nhớ lại Chiêu ra chiều suy nghĩ Không nghe câu Máu nồng hơn nước à Nguyên chi là cái tin vỏ ra chính luận Chính tay ám sát cha mình Ít nhiều cũng sẽ khiến lão Bất tử Rốt Đó Hết sức hài lòng Biết đâu Sẽ gian tay nhận lại thằng cháu tạp chủng của mình Bàn tay cầm ly rượu của Văn Thành Khẽ siết chặt Tuy nụ cười bông đùa vẫn dán lên môi, xem ra ngài đã ổn thỏ đâu đó rồi. Bọn người của chính luận sợ rằng đến biên giới của nước ấy còn chưa cán mức thì đã bị bắt trọn ổ. Có lẽ Một bên chân mày của Hoàng Công nhướng lên Để mặt bất còn Văn Thành có vẻ hứng thú Thật sự Bàn tay lúc bấy giờ Đã nối lỏng phần nào Có lẽ sao Ngài không nghĩ bọn chúng Sẽ đến thẳng Rome Sao Vì tổng tổng giám cười lên ngạo nghễ mắt trần đầy ý cuồng loạn nhất thời khiến văn thành rợn cả sống lưng làm sao mà đi được trong khi người vợ xinh đẹp của mình vẫn còn nằm trong vòng vai nguy hiểm ngài nói đúng văn thành ngửa đầu lên uống cạn ly rượu cố tình che giấu ánh mắt phức tạp vốn khó lòng kiểm soát à văn thành này về chuyện tôi hứa với cậu có chuyện gì không ổn sao tổng giám đốc anh lo lắng hỏi Không, chỉ là Hoàng Công thở dài. Jana không muốn gặp cậu. Lặng lẽ, lặng đi vài giây. Một bên khuyến miệng của anh khẽ cong lên. Tôi hiểu rồi, rốt cụ thì bà ấy cũng còn hận tôi. Không muốn gặp mặt tôi. Xin lỗi Văn Thành, tôi biết đã hứa với cậu sẽ tìm ra và đưa bà ta đến cho cậu, nhưng... Phan Thành lắc đầu, lần đầu tiên tỏ vẻ khổ sở Tôi hiểu, ngài không cần nói Gianna từ đầu đến cuối vẫn không thể theo thứ cho tôi Cũng đúng Khi chính tôi là kẻ đẩy đứa con ruột của bà ta vào chỗ chết Đã biết thế sao lại cứ vương vấn Văn Thành Đối với người đàn bà đó, cậu chẳng qua chỉ là một Trong hàng chục đứa bé Được bà ta cấp dưỡng tại cô nhi viện Có đáng cho cậu bán mạng như thế không Năng chai rót đầy Hai ly rượu Bằng thành thở dài Ngại không biết đâu Tổng giám đốc Đối với những đứa trẻ mồ cô như tôi đây Tình cảm gia đình quan trọng thế nào Dì Gianna Chính là gia đình duy nhất của tôi Dù không cùng huyết thống Đồng thời lại là ân nhân cưới mạng Từ lúc nhỏ Không có bà Tôi đã đối chết ngồi gầm cầu từ lâu Hoàng công gật cù Đó cũng là điểm tôi thưởng thức ở cậu Cảm ơn Tất trẻ Vậy Văn Thành rụt rè mở lời Bà ấy hiện giờ đang ở đâu Có lẽ là ai cặp hoặc Ý hoặc chính là Việt Nam cũng nên. Con cái đang gặp nạn, bản thân làm mẹ cho dù hèn ngát đến đâu, cũng có lúc nên quay về đối mặt rồi. Chắc chắn là Ý văn thành quả quyết sao cậu dám chắc. Janna vốn là người phụ nữ yếu đuối, tuyệt nhiên không có khả năng giúp đỡ con mình, dĩ nhiên sẽ quay về ấy nương nhờ thế lực của người cha ruột. Bà ta dù gì cũng là đứa con gái rượu của Rodrigo da Costa, huống chi bao nhiêu năm biệt tích, Rodrigo còn giận dữ, có giận dữ, giận cỡ nào thì cũng phải nhận lại giọt máu duy nhất của mình. Đoạn ông cười lớn, a phải cả. Đoạn anh cười lớn. À, và cả thằng cháu la tẹp nữa chứ Đúng Cả người cháu nữa Họ công nâng rượu Miệng khỏe nguyễn cười lạnh lùng Đó là nếu như Võ gia chính luận Còn mạng đến được nước Ý Con người quyền thế đã rời khỏi hơn một tiếng Văn Thành vẫn ngồi thừ ra đáy Trên gương mặt luôn ngự trì vẻ khói hài Dễ dãi thường ngày khi ngập tràn Sự vô cảm đến tỉnh mịch sỏn chai rượu uống dở trên bàn bị hắt băng xuống sàn nước bắn ra tung túa nhậm đỏ cả góc phòng có ơn tất trẻ hử sự mỉa mai tuôn trào trong từng chữ đanh đanh chắc anh mỉm cười ánh mắt ánh lên sự trèo phúng âm u Đúng vậy, ngài tổng tài à Văn Thành này có ơn tất trẻ Nhưng quan trọng là Có thù tóc báo Tay chạm nhẹ lên khung ảnh trên bàn Hình ảnh một cậu bé 5-6 tuổi Đang cười tuê bên cạnh một người phụ nữ Xinh đẹp với mái tóc mọc Đôi mắt nâu hiền hò Chữa trang sự dịu dàng đến khắc khỏ Văn Thành Nghĩa rằng Mắt lộ ra sự kiên quyết hiếm hoi, Zanna, dì đừng lo, anh thủng thức cháu nhất định sẽ thực hiện được lời hứa lúc lâm chung của dì, nhất định." Mất ngẩn 10 phút trầm mình trong dòng nhạc cổ điển để định để định an tâm trí, thân thành bỗng thở ra nhẹ nhẹ khi mi mắt phát lên. Thì cũng là lúc sự hài hước quay về trên lớp vỏ ngụy trang, không biết lúc nào đã trở nên gần gũi như da thịt. Anh cười, có thật Nói thật khẽ vào điện thoại Vừa được nhắn số Chào em, phản diện Bên kia im ắn hồi lâu Kẻ nọ nhiều lần tôn mở miệng Xong đều thanh lặng Ngưng bật, chỉ lưu lại những hơi thở hầm hực Đức quảng Đến cuối cùng giọng nói Còn trong trẻo, cất lên Lại điềm hòa đến khó tin Anh muốn gì Hà à Em ngày càng học hỏi được nhiều ở trong mình, khả năng kiểm soát cảm xúc cũng thật là đáng nể. Anh muốn gì sao? Bên kia lặp lại hoàn toàn, phất lờ mọi chăm chọc. Ok, ok, Văn Thành cười sơ so, lúc này thì không còn đùa nữa. Văn Kiện anh gửi hẳn đã đến tay em. Nếu không anh nghĩ tôi còn có chuyện muốn nói với anh sao? Sau những gì anh đã làm Thôi nào phản diện Đây không phải là lúc chúng ta chăm chập lẫn nhau Ngừng lại một giây Anh tự tin tiếp lời Đã lên lúc em Hồi báo anh rồi đấy Hồi báo sao Không vì anh ăn bày Chồng em sao có thể thoát thân khỏi ma cao này Anh cười châm biếm Không lẽ anh thật sự nghĩ hoàn thật giả đó đến giờ phút này Còn dám giúp đỡ thiếu gia hay sao Là anh giúp sao Giọng cô thắt lên đầy nghi hoặc Nếu không là anh Thì làm sao biết được nửa đường đi Nếu thiếu gia tự động Đổi hướng quay về Việt Nam Anh cần một đồng minh Để vào vai phản diện Và em là ứng cử viên tuyệt vời Bên kia vọng lại tiếng cười Khang Đồng minh sao Tôi mặc kệ thân phận của anh là gì Hay anh có liên hệ ra sao với mẹ của chính luận Chỉ việc anh quay ngược mũi súng Cũng đã đủ để tôi phán anh tội tử hình, đừng nói tới chuyện làm việc cho anh, nếu không làm thế. E rằng kẻ mất mạng không phải là võ gia hùng mà là chồng em. Như bây giờ, không phải là tốt hơn sao, dù phải trốn chạy nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng, xong trước khi sang được đến roomie. Chính luận vẫn cứ như một con chuột bị vờn trong tay của võ gia Và em thường biết không có em cậu ta sẽ không bao giờ chịu rời đi một mình Vậy thì tôi sẽ đi với anh ấy Anh ngửa đầu bật cười he he Em có biết thế nào là nha răng cười trước một con sư tử đang lên cơn cùng loạn không Em tuy không hề mang ý khiêu khích Nhưng con sư tử đó vẫn sẽ nhào đến tấn công em Em muốn khiến cụ phần đuổi của Hồng Kông biến thành truy sát đích thật hay sao? Thế nào? Anh nhíu mày cảm thấy được sự kháng cự từ đối phương đã yếu dần. Có hứng thú cứu mạng chồng em hay không? Anh còn gì nói tôi? Anh còn của em một năm, sau đó nhất định sẽ hoàn trả cậu ấy cho em. Dựa vào đâu phải tin anh sẽ không làm hại chúng tôi? Dựa vào điều mà em tin nhất trên đời này, thì anh là gì? đầu gật gù theo điệu nhạc cổ điển, Văn Thành đưa đồng hồ ngang tầm mắt, miệng nhếch cười thỏa mãn, cũng đến giờ rồi đấy. Hả? Bên kia ngắt khoảng một lúc, có tiếng người trao đổi qua lại, sau đó là âm thanh sột sột của tờ giấy được lật nhanh. Văn Thành tiếp tục an nhàn ngả người ra sau ghế thưởng thức âm nhạc. Vài phút trôi qua trong sự chờ đợi, giọng nói từ đầu dây cuối cùng để quay lại trung rãy âm điệu có phần tăng cao có vẻ như hồ ly phản diện đang hết sức kinh ngạc anh lẽ nào đúng vậy con gác lên nền bằng thành cười nhẹ ánh mắt dịu dàng rõ rệt vậy mục đích của anh là là vỡ ra cô bé thông minh ạ một phút trôi qua căng thẳng, văn thành hồi hộp đợi chờ quyết định của cô nàng đồng minh. sự việc lần này khó khăn nhất là cái ải của nguyễn ái, bởi anh biết sự ích kỷ của cô. việc có cách có chấp nhận làm theo kế hoạch của anh hay không thì vẫn là đánh cá liều lĩnh nhất của văn thành. xong, xem ra trận này anh đã thắng. được, tôi chấp nhận. anh còn tôi làm thế nào? Anh chỉ có thể đưa ra mục tiêu Được làm thế nào Toàn quyền em quyết định Mục tiêu gì Bỏ rơi chính luận Khiến cậu ta phải hòn em sâu sắc Có động lực tìm đến Romy Phấn đấu một mình Tại sao Ngồi tình yêu ra Không có điều gì có thể đẩy mạnh Sự quyết tâm của một người Lên mức đó Lên mức có thể Nhất cả Anh muốn chính luận Quay về nhà Dakota Đúng Vì sao? Việc này em không cần biết Chỉ cần biết rằng Văn Thành này Có làm gì đi nữa Thực đối sẽ không làm hại võ ra chính luận Tôi không hiểu Văn Thành ngắt ngang Tay gõ gõ xuống bàn một cách bất mãn Em không cần phải hiểu Chỉ cần biết làm như thế Chính bản thân em và ngài cựu bộ trưởng Cũng thoát được vòng càng quét của Hồng Kông Hồng Kông hận nhất Là tình yêu giữa hai người Nếu nó tan vỡ, ông ta sẽ không có lý do gì để hủy diệt em nữa. Ngừng một giây, anh hạ giọng, tiếp lời. Và lại, điều này sẽ đem đến hy vọng cho hắn. Vì thế, trong quãng đời, thời gian đó, xem như tính mạng của chính luận cũng được bảo toàn. Anh làm tất cả những điều này là về chính luận sao? Không, là vì bản thân. Được, tôi làm. Văn Thành, nhíu mày... Có vẻ ngạc nhiên trước sự đồng ý chống vánh của Nguyễn Ái, anh những tưởng thuyết phục cô buông tay, dù chỉ trong một năm ngắn ngủi là vô cùng khó khăn, dựa vào bản tin ích kỷ tư lợi của cô, Hồ Ly, ngỡ đau, sự việc có thể suôn sẻ đến mức không ngờ. Sự đối kháng của Nguyễn Ái có vẻ mờ nhạt, nếu không phải nói là vô cùng yếu ớt, trước cuộc anh đã tính sai sao? Nguyễn Ái không phải đã yêu võ chính luận sâu sắc sao? Nhưng ái, trầm rộng Đến mặt anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng Còn nhớ những gì anh nói với em Trong bệnh viện chứ Rằng mãi mãi không được bỏ rơi chính luận Nhớ Thời hạn chỉ có một năm Sau một năm đó em nhất định phải quay về bên cạnh chính luận Hiểu không? Hiểu Văn thành ước gì mình có thể trông thấy Gương mặt lúc này của cô Chữ hiệu của cô tuy mạnh mẽ Nhưng lại thoát ra, trần trừ Như thể cô đang tự nghi vấn Bản thân của mình Hứa với anh Nguyễn Ái hoàn thành hít một hơi, tay siết chặt ấm nghe, lòng không kìm được, dấy lên sự bất an. Em chắc chắn không bỏ rơi chính luận. Em hứa, xong thời điểm đó, có lẽ là lúc Nguyễn Ái không chắc chắn nhất, dù gì đi nữa, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cô phá vỡ một lời hứa. Bỏ đi, ái à, sự việc bàn theo trời đựng vậy. Đó là nếu một năm sau, tâm trí của mày vẫn còn minh mẫn.